và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, sự bùng nổ của làn sóng các ứng dụng công nghệ đã tạo ra hàng trăm ứng dụng giáo dục và vô số những tấm nan, bí kíp dạy con thành công trên internet. Chưa bao giờ sự học lại dễ dàng như thế, nhưng cũng chưa bao giờ việc dạy dỗ con trẻ Lại trở thành thách thức sừng sững Đối với người lớn đến thế Thời gian này Nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra Khiến các bậc cha mẹ đã không khỏi hoang mang Đi tìm đáp án cho câu hỏi Đâu là cách nuôi dạy con đúng đắn nhất Đến khi Những đứa trẻ kiệt quệ tới mức Chọn cách kết thúc cuộc đời mình Ở cõi nhân sinh này Thì không chỉ con trẻ Mà cả người lớn chúng ta Cũng là nạn nhân của một thế giới Biến động không ngừng Một nguồn máy xã hội được cho là văn minh Nhưng kỳ thực có quá nhiều vấn đề Đứng trước thực trạng này Không phải bậc cha mẹ nào cũng được trang bị đầy đủ tri thức Để đồng hành cùng con Con trẻ nào đến cuộc đời này Cũng bằng đôi mắt hồn nhiên trong trẻo Tuy nhiên Vì cách thương yêu sai lối của cha mẹ Có thể hoàn toàn vô tình Mà rất nhiều con trẻ bị kéo căng từ những áp lực không đáng có, mất đi những hạnh phúc đáng lẽ có được như một lễ tự nhiên, rất bình thường. Có quá nhiều điều về giáo dục đang được mổ xẻ hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 dường như đã để lại nhiều hệ lụy, khiến mối quan hệ cha mẹ, con cái, đặc biệt là tuổi teen, rạn nứt nghiêm trọng hơn, gây cho cả hai bên nhiều thương tổn. Những chuyện buồn vừa qua cho thấy nhiều giá trị giáo dục đang bị xô lệch. Tuy nhiên, dù xuất phát từ bất cứ nguyên nhân nào, những sức sẹo đổ vỡ trong mối quan hệ cha mẹ con cái trong gia đình đang là một thực trạng đáng buồn và cần được báo động. Đã đến lúc chúng ta cần xem xét lại một cách nghiêm túc và cởi mở về sở dây tình cảm đang bị sơ cứng từng ngày trong đời sống hiện nay. Các chuyên gia giáo dục đã kêu gọi mỗi người trong chúng ta cần thay đổi, cần hướng tới những điều tốt đẹp hơn cho con cái của mình. Trước những thôi thúc này, một lần nữa, Thầy Minh Niệm và cộng đồng miền tỉnh thức ở nhiều nơi, đặc biệt là đội ngũ thật tuyệt vời của ba chuỗi radio vừa qua, bình yên giữa biến động, nâng dậy tâm hồn và chỉ tình thương ở lại, đã cùng ngồi lại với nhau, Nỗ lực cho ra đời chuỗi radio, nhiều con vào đời, với hy vọng sẽ kịp thời giúp các đấng sinh thành có thể gạn đục khơi trong, tìm thấy và vận dụng được lối dạy con phù hợp, đúng đắn, trong khi dòng chảy xã hội vẫn không ngừng biến động ngoài kia. Từ đó, biết cách xây dựng sự kết nối lành mạnh và thấu hiểu, để trên hòn đảo cô đơn, trẻ con không có chỗ ẩn mình và xa lánh cuộc đời. Bây giờ, kính mời quý vị cùng mở lòng lắng nghe số radio tuần này với chủ đề Cảm ơn và xin lỗi con. Mở đầu chương trình là bài pháp thoại của thầy Minh Niệm, làm mới lại tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Kính chào đại chúng Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an Và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương Xin chào các bậc cha mẹ Làm cha mẹ quả là thật tuyệt phải không? Thật là hạnh phúc Chúng ta đã có những trải nghiệm đó Chúng ta đã từng tự hào Để bước vào một cái vai vô cùng rộng lớn đó Nhưng mà làm cha mẹ thì cũng rất nhiều gian lao, vất vả Thậm chí là đớn đau, khổ sở Suy cho cùng thì trong cuộc đời này Những gì thuộc về hạnh phúc Mà nắm bắt được thì cũng phải được trả giá bằng thương đau Cho nên chúng ta dù rằng được làm cha mẹ hay là bị làm cha mẹ thì cũng hãy hoan hỷ đón nhận nhân duyên đó để có thể làm tốt nhất cái vai mà đất trời, vũ trụ đã ưu ái trao tặng cho ta. Và vì đây là một cái vai quá rộng lớn Mà chúng ta lại không được học hành, không được huấn luyện Một cách có bài bản, đúng mực Cho nên chắc chắn là chúng ta sẽ còn rất nhiều thiếu sót Rất nhiều vụn về, sẽ còn mắc phạm nhiều sai trái Còn rất nhiều hạn chế Để có thể trở thành một người cha, một người mẹ Mẫu mực, giàu tình thương Mà không làm tổn thương con cái để có thể đồng hành và dìu dắt con mình đi về con đường sáng đẹp, tương lai rực rỡ. Bản thân cha mẹ còn phải chật vật với đời sống, với rất nhiều quan hệ xung quanh, với mưu sinh và cả những khó khăn trong chính bản thân mình. Mà bây giờ cha mẹ phải gồng gánh một cái vai thật sự là đầy thách thức. Lúc nào cũng phải... Ngỗ mực với con lúc nào cũng phải là Chỗ dựa tinh thần lớn cho con lúc nào Cũng có thể mang lại những giá trị tích cực Mà hạn chế tối đa Thậm chí là không được quyền để vung vải Những năng lượng tiêu cực quả là thách thức Đúng là chỉ có khi nào trở thành cha mẹ Thì chúng ta mới có thể Thấu hiểu hết tâm tình Những nỗi gian truân vất vả Của nhân bậc làm cha mẹ Lên non mới biết non cao Nuôi con mới biết công lao mẫu tử Bây giờ nuôi con Không chỉ hết lòng hy sinh cho con Phải nai lưng ra để làm rất là nhiều việc Để mang lại về Những tiện nghi vật chất đủ đầy cho con Hay là tạo nên danh dự tiếng thơm Để con mình hãnh diện Có cha mẹ là như thế Mà nuôi con còn phải giúp cho con có những bước đi vững chãi trong đời sống. Làm sao để con có được một con đường đi mà trong đó con có nhiều bình an và hạnh phúc. Con có thể bật lên hết những giá trị, những hạt giống quý báo mà đất trời đã trao tặng cho con. Vì vậy cho nên là chúng ta phải thừa nhận. Những yếu kém, những giới hạn của mình Dù rằng mình Có nói ra với con hay không Thì mình cũng phải Nhìn thấy Và trung thực ghi nhận Nhưng mà Đã đến lúc chúng ta cũng cần Nói cho con mình biết Để tìm một sự cảm thông Tìm một sự chấp nhận Nơi con của mình Để hai bên Cùng hiểu, cùng cảm thông Cùng yêu thương nhau Thì như vậy Mới có thể đồng hành với nhau Trên một chặng đường rất dài Đầy gian lao và thách thức Từ những biến động bên ngoài Hay là bên trong Mỗi người, mỗi bên Chúng ta đừng cố gắng Để trở thành một tượng đài lớn Đừng cố gắng Giúp cho con mình hiểu rằng Mình là hoàn hảo Không có khuyết điểm, không có yếu kém Không có cố tật Không có những vấn đề của bản thân Vì con mình rồi nó cũng sẽ lớn lên Nó cũng sẽ nhận ra Và lúc đó thì nó sẽ đặt câu hỏi Tại sao mình nói một đường mà mình lại làm một ngã Theo đó thì niềm tin kính sẽ bị xói mòn Và liên hệ giữa đôi bên sẽ ngày một đổ vỡ Còn nếu như con mình nó được nghe chính mình nói ra Mình nói về những cái gì mình đã làm được Và những gì mình chưa làm được Thì chắc chắn con mình nó sẽ Không có dám khinh thường mình đâu Thậm chí là vô cùng cảm kích Vô cùng trân trọng Vì cái sự hạ mình xuống Nghiêng đời xuống Để gần gũi với con Để con mình có cái sự dây kết nối sâu sắc với mình Để rồi Mỗi bên cùng nhìn về nhau Những cái ưu điểm Những gì đã làm được cho nhau Mà trân trọng, mà biết ơn, mà hạnh phúc Và cố gắng mở lòng ra để Đón nhận những cái khiếm khuyết Những vụn về, những lầm lỡ Những gì chưa làm được Để rồi cùng nhắc nhở nhau Giúp cho hoàn thiện Cho nên cần lắm Những khoảnh khắc Ngồi yên xuống của các bậc sinh thành Để nhìn lại mối liên hệ tình cảm giữa cha mẹ và con cái trong lúc này nó như thế nào ổn hay là không ổn mạnh hay là yếu đang trôi chảy êm ái hay đang có những cái khúc mắc đắc trở có nhiều vấn đề khó khăn mà vẫn còn bỏ ngỏ chưa giải quyết được Đang hạnh phúc hay là đang đau khổ vì nhau Và chúng ta thật sự không muốn là Những ai Đồng hành với mình Sống cùng với mình mà Họ phải chịu đựng mình quá nhiều Phải đau khổ vì mình nhất là các con của mình Những tâm hồn vô cùng bé bỏng Cho nên nếu được Thì chúng ta hãy sắp xếp Có một cuộc hẹn với con Để hai bên cùng ngồi xuống Cùng nhìn lại Mối liên hệ tình cảm Mà cùng làm mới với nhau Có thể từ rất lâu rồi Hai bên đã không có cơ hội như vậy Mỗi người có những bận rộn riêng Nhưng mà chung quy vẫn là Chưa đủ can đảm Để làm như thế Để đối diện Để nhìn sâu vào vấn đề của hai bên. Ai cũng có những tự ái, ai cũng có những cái góc nhìn riêng, những cố chấp những bảo thủ. Con mình nó cũng đã lớn, nó cũng có cái tôi của riêng nó cần phải được tôn trọng. Mà nếu mình không có ý thức được điều này, mình cố tình lẩn tránh hay là cứ tiếp tục sử dụng uy quyền lề lối cũ Buộc con mình phải vâng lời Phải tuân phục Thì trước sau gì Liên hệ này cũng sẽ Bị đổ vỡ Và sau cùng Đó là sự hối hận của chúng ta Nếu như con mình Vì sự đổ vỡ đó mà Nó không còn nương tựa vào gia đình Nó đánh mất niềm tin Tình yêu thương đối với gia đình Nó trở thành một đứa trẻ Trôi nổi phiêu bạc Ở bên ngoài và sẽ trôi dạt vào những phương trời đen tối, chọn những con đường sai lầm, trở thành một người, một nhân vật nào đó mà chúng ta không bao giờ muốn vì nó gây tổn hại đến cộng đồng và xã hội. Đó là một buổi làm mời. Cố gắng để tạo ra một không gian thật là yên tĩnh, thật là thoải mái. Có nến, có hoa. Có trà hay có cà phê Chỉ là một buổi gặp gỡ Tâm tình với nhau thôi Và Phần một của Chương trình làm mới này đó là Cha mẹ muốn Cảm ơn con Cảm ơn con đã Có mặt trong cuộc đời của cha mẹ Để cha mẹ Được làm cha mẹ Một cái vai vô cùng tuyệt vời Và mang lại rất nhiều cảm giác thú vị, hạnh phúc Cảm ơn con Đã hiến tặng cho cha mẹ Những nụ cười Những ánh mắt hồn nhiên trong trẻo Những lời nói ngọt ngào, dễ thương Cha mẹ Có thể nói đã từng Nương tựa vào con Trong khi bên ngoài có quá nhiều sự biến động Có quá nhiều sự thăng trầm Mỗi khi về nhà Ở bên con Cha mẹ cảm thấy được Nương tựa Được nuôi dưỡng Bởi những sự trong trẻo Ấm áp của con Cha mẹ cảm ơn con vì Con đã đến cuộc đời này Để đóng vai làm con Để cha mẹ đóng vai làm cha mẹ Để rồi từ đó Cha mẹ trưởng thành hơn mỗi ngày Cha mẹ đã phải cố gắng Để hoàn thiện bản thân Là vì con Nhưng mà thông qua đó Cha mẹ cũng được hưởng Cha mẹ thấy mình Đã trở nên rộng lớn hơn rất nhiều So với trước đây Cảm ơn con Vì có những lúc Con đã như là một thiên thần Ở bên cạnh cha mẹ Để có thể Nói lên những cái điều Hết sức là trong trẻo nhưng mà vô cùng đúng đắn Để cha mẹ kịp thời nhìn lại Vì con đường mưu sinh Vì phải tranh đấu với bên ngoài Lắm lúc cha mẹ đã trượt ra khỏi quỹ đạo của chân thiện mỹ. Chính sự trong trẻo hồn nhiên của con đã kịp níu cha mẹ trở lại. Và trong cái vai làm cha mẹ đó, thì cha mẹ đã có cơ hội nhìn sâu hơn vào bản chất của đời sống, vào nền văn hóa, vào nền giáo dục và tâm thức của cộng đồng. Để rồi cha mẹ không ngừng tìm kiếm một con đường Tốt đẹp nhất cho con Và đồng thời cũng là Tìm kiếm một con đường Tốt đẹp luôn cho cha mẹ Thành ra Con là một món quà Đặc biệt nhất, quý giá nhất Trong cuộc đời của cha mẹ Huống hồ chi Con còn có rất nhiều tài năng nè, Có rất nhiều sự thông minh Sự hài hước Và tất cả những cái Giá trị đó, đó Nó đã Góp phần làm cho đời sống của cha mẹ trở nên Đẹp đẽ, phong phú Và rực rỡ vô cùng Cha mẹ đã rất tự hào Vì đã có những đứa con Ngoan hiền, dễ thương Và tài năng như vậy Có lẽ chưa bao giờ cha mẹ Đã nói với con Một cách trang trọng Và chân thành Trước mặt con như là bây giờ Và bên cạnh đó thì cha mẹ cũng rất muốn Xin lỗi con Vì đời sống cha mẹ Vẫn còn thiếu tỉnh thức Chưa tự chủ hoàn toàn bản thân mình Mà đã dám sinh ra con Vì mơ ước có con Vì mong muốn được làm cha mẹ Cho nên chưa kịp hoàn thiện bản thân Mà cha mẹ đã phải đóng một cái vai Đầy thách thức như vậy Cha mẹ thừa nhận là Cha mẹ còn nhiều thiếu sót Nhiều hạn chế Cha mẹ đã chưa có mặt đầy đủ Thường trực với con Vì nhiều lý do Lý do mà cha mẹ thường đổ thừa nhất đó là Vì mưu sinh Nhưng mà cha mẹ phải nhìn nhận rằng Có lúc cha mẹ lao ra bên ngoài để nắm bắt Không phải vì nó quá cần thiết như vậy Mà là vì ở nơi đó Cha mẹ thấy mình là chính mình hơn Những gì cha mẹ được học hỏi Được rèn luyện Đều nằm ở ngoài đó Để được thể hiện, để được chứng minh Để được công nhận, để được nể phục Còn khi trở về với gia đình Vào cái vai của người cha hay người mẹ Thì cha mẹ còn nhiều lúng túng đó, Lại bị con phát hiện Rồi con giận hờn, rồi con không kính trọng Cho nên cha mẹ đã chưa vượt qua được cái sự giới hạn đó Để thường xuyên có mặt bên con Để có thể giúp đỡ con những khi con cần thiết Để lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của con Để hướng dẫn cho con Nhiều điều mà cha mẹ có rất nhiều kinh nghiệm Để con có được những bước đi vững chãi Trong đời sống Cha mẹ thừa nhận rằng Cha mẹ vẫn chưa Hiểu hết về con Dù rất là yêu con Thương con Rất là muốn hiểu được con Nhưng vì cha mẹ không phải là một nhà tâm lý Không phải là một nhà hiền triết Và cũng thật sự là chưa đủ kiên nhẫn Để thường xuyên ngồi xuống lắng nghe con tâm sự Cha mẹ vẫn còn đi theo lề lối cũ Vẫn muốn con cái mình phải nghe lời mình Vì vẫn tin rằng mình có nhiều kinh nghiệm hơn Mình có nhiều hiểu biết hơn Nhưng mà quả thật điều đó thật là sai lầm Vì con là một thực thể rất khác Con không phải là phiên bản của cha mẹ Con còn là sự tiếp nối của ông bà tổ tiên, của trời đất và hàng triệu yếu tố khác để cấu thành nên con. Con tuy là con của cha mẹ, nhưng mà con có những sứ mệnh riêng, con có một đời sống rất riêng. Và đến khi con phản ứng lại, con đau khổ, con muốn cắt đứt sự truyền thông với cha mẹ, thì cha mẹ mới tỉnh ngộ Rất xin lỗi con về điều đó. Và cũng đã không ít lần Cũng vì chủ quan Cũng vì bất năng lượng không thể kiểm soát được Vì những hiểu lầm Mà cha mẹ đã vô tình làm tổn thương con Thật sự là vô tình Vì không có cha mẹ nào Vốn rất yêu thương con mình Mà muốn tấn công con mình Muốn hủy diệt con mình cả Và sau những lần như thế Thì con đau khổ Một Thì cha mẹ đau khổ tới mười Đau khổ vì đã làm cho những thiên thần của mình Bị tổn thương đau khổ Đau khổ vì mình đã không làm tròn được cái vai của cha mẹ Đó là luôn là điểm tựa vững chãi cho cuộc đời của con Cha mẹ hối hận vô cùng Và điều đáng tiếc nhất đó là Cha mẹ cũng thừa nhận với con rằng Cha mẹ cũng vẫn chưa có được con đường Hạnh phúc đích thực Cha mẹ vẫn còn ngụp lặn trong hạnh phúc và khổ đau Cũng có hạnh phúc Nhưng mà nó chưa phải chất thật Chưa phải là bền vững Và cha mẹ vẫn đang cố gắng Tìm kiếm mỗi ngày Khi mà cha mẹ Chưa có con đường hạnh phúc đích thực Thì làm sao cha mẹ có thể Trao truyền cho con con đường ấy Mà Không trao truyền cho con Được con đường có hạnh phúc Thì con sẽ bước đi vào đời Với những con đường nào Chẳng lẽ con cũng phải trải nghiệm như cha mẹ Cũng phải thăng trầm nghiệt ngã như cha mẹ Rồi từ từ mới có thấy Tìm ra con đường hạnh phúc Thấy thì bi đát quá Còn ý nghĩa gì nữa đâu Trong sự trao truyền tiếp nối với nhau Cho nên cha mẹ xin hứa với con rằng Cha mẹ sẽ dành nhiều thời gian hơn Để ngồi nhìn lại mình Trước tiên là cha mẹ phải luôn luôn nhớ rằng Liên hệ tình cảm giữa cha mẹ và con cái Là vô cùng quan trọng Và cha mẹ sẽ cố gắng xếp nó vào vị trí hàng đầu Dành mọi ưu tiên cho nó Theo đó thì cha mẹ sẽ cố gắng Cái này phải nói là Vô cùng cố gắng Để có thể bớt lao ra bên ngoài Tìm kiếm nắm bắt những mục tiêu hấp dẫn không quá cần thiết Để dành thời gian, năng lượng đó Quay về kết nối với con Làm thân với con Cảm thông với con Thấu hiểu con Chấp nhận con Nâng đỡ và dịu dắt con Trong khả năng có thể Và cha mẹ tin rằng khi cha mẹ có đầy đủ năng lượng Khi cha mẹ có bình an Và khơi dậy đầy đủ tình yêu thương thì Năng lực của cha mẹ sẽ lớn hơn hiện tại rất là nhiều Tức là cha mẹ sẽ Cố gắng luôn hoàn thiện bản thân mình Cho cha mẹ Và cũng là cho con Cho con cũng là cho cha mẹ Và bên cạnh đó cha mẹ sẽ Cố gắng nghiên cứu thêm Về tâm lý của giới trẻ Đặc biệt là giới trẻ hiện nay Và sẽ thường xuyên Đây là một lời hứa chắc chắn Là kiên nhẫn ngồi xuống để lắng nghe con Nếu như con luôn mở ra những cơ hội đó Cho cha mẹ Chúng ta mong muốn sẽ trở thành những người bạn rất thân Để điều gì chúng ta cũng có thể Chia sẻ được với nhau cả Dù chuyện gì xảy ra Chúng ta hãy hứa với nhau rằng Vẫn luôn giữ được sự truyền thông tốt đẹp với nhau Vẫn còn có thể Nói chuyện với nhau Dù rằng nói ra là có tránh cãi Có giận hờn Nhưng mà sau tất cả thì chúng ta vẫn là một liên hệ tốt đẹp. Dù nó không quá tốt thì vẫn có thể truyền thông được với nhau. Chỉ khi nào chúng ta còn có thể nói chuyện và lắng nghe nhau thì chúng ta mới có hy vọng tháo gỡ được những khó khăn và tìm ra những giải pháp tốt đẹp cho nhau. Và sau tất cả mong con nhớ cho rằng cha mẹ luôn rất là yêu thương con. Sẵn sàng hy sinh tất cả Vì con. Cảm ơn con đã lắng nghe. Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa så är det som är viktigast för mig. Det är Chúng ta vẫn thường nghe những lời bảo ban về hiếu đạo và lòng biết ơn đối với đấng sinh thành. Một người có nguồn cội tình thương và nền tảng đạo đức vững vàng là người có tình yêu thương sâu sắc với cha mẹ mình. Thế nhưng mối tương quan đó không chỉ là một chiều. Tuy ít được người đời nhắc đến hơn nhưng con cái ngược lại cũng mang đến thật nhiều hạnh phúc vô giá để bật làm cha mẹ. Được cảm nhận một cung bậc giá trị tình cảm vô cùng cao cả. Đó là tình yêu thương vô điều kiện. Con cũng đem lại vô số trải nghiệm giàu giá trị giúp cho cha mẹ nhìn lại chính mình để trưởng thành hơn qua mỗi bài học cuộc đời. Được đồng hành cùng con chính là tặng phẩm tuyệt vời mà cuộc sống trao cho những người có đặc ân làm cha mẹ. Sau đây, Chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ rất ấm áp và gần gũi từ một người mẹ gửi đến đứa con gái nhỏ của mình. Bài viết mang tên Cảm ơn con, món quà, cuộc sống, đến từ Tánh Yên Như. Kính mời quý vị cùng lắng nghe qua giọng đọc của Ngọc Bảo. cảo con gái bé nhỏ. Cô bé có hai gò má phính và hai đôi mió lấp lánh mỗi khi cười thật đáng yêu. Làm mẹ cứ thế mà cũng phải ngoảnh miệng cười theo. Cảm giác như mới hôm nào con còn nằm tròn ủm trong nôi. Vậy mà nay con gái đã được gần 3 tuổi. Chạy nhảy, hát ca díu dít cả ngày. Con lớn nhanh thật đấy. Và mẹ giờ đã hiểu được mong ước hơi mâu thuẫn của ba bậc cha mẹ ị vừa bốn con khôn lớn, trưởng thành, vừa lại muốn thời gian trôi chậm thôi để nhìn con được hoài bé bỏng và hồn nhiên. Nếu tự đánh giá thành thật thì mẹ thấy mình hình như không phải là một người phụ nữ tiêu biểu với bản năng làm mẹ mạnh mẽ như bao câu chuyện mình vẫn được biết. Thuở xuân thì, mẹ chưa từng có khát khao mãnh liệt được làm mẹ, được chăm chút, dạy dỗ và chơi đùa cùng con trẻ. Cho nên sự có mặt của con, có thể nói, đã làm cuộc sống khá đơn giản và đa phần xoay quanh chính mình của mẹ khác biệt đi rất nhiều. Thay đổi lớn nhất chính là con đã cho mẹ biết về một tình cảm yêu thương lớn rộng gọi là tình mẫu tử mà trước đến nay mẹ chỉ nghe ca ngợi qua văn thơ hay lời ca tiếng hát. Cảm ơn con đã xuất hiện và mở rộng dung lượng trái tim của mẹ Qua từng ngày, đến một miền trù phú và xanh tươi mà mẹ chưa từng biết đến, cũng chưa từng biết rằng mình có sở hữu một vùng tươi đẹp như vậy trong tâm hồn mình. Mẹ thấy, tình cảm thiêng liêng này thật ra cũng được xây dựng qua từng ngày chứ không phải một sớm một chiều. Những lúc con bên mẹ, đó là lúc mẹ được nhắc nhở về việc tin tưởng và trực giác và sức mạnh Của một tình thương chân thành Để kết nối sâu sắc Với một tâm hồn khác Tâm hồn này lại thật trong trẻo, Chưa gợn chút bụi đời Cho nên mẹ được cùng con hồn nhiên yêu thương Và vun đắp cho mối liên hệ của mình Qua từng thời khắc ở bên con Với vốn liếng giản dị Nhưng đáng quý Mà ai tự nhiên Cũng đã có sẵn Quá trình những bảo ban chăm sóc Mà mẹ dành cho con Mẹ học được cách để kiên nhẫn, dịu dàng hơn và tìm thấy lại đứa trẻ trong chính mình. Nó cũng đã bước qua những cung bậc cảm xúc đầu tiên ra sao. Nó có những khát khao, trông chờ và nhu cầu được cha mẹ yêu thương, gần gũi để xây dựng nền tảng hạnh phúc và niềm tin như thế nào. Và cả những tổn thương, mặc cảm mà nó đã nếm trải qua, những vô tình cố ý lầm lỡ của những người đi trước. Cảm ơn con đã cho mẹ những cơ hội được trải nghiệm và nhìn lại mình một cách sâu sắc để tự thấy mình cần có trách nhiệm hơn trong việc gây dựng một môi trường lành mạnh, cho tiếp nối sự sống thiêng liêng là con. Cô bé của mẹ giờ còn chưa biết đâu, nhưng con đã tiếp cho mẹ động lực phấn đấu, điều chỉnh lại đời sống và sinh hoạt của mình. Sao cho cân bằng Và giản lược hơn Để có thời gian Và năng lượng được ở bên con thật trọn vẹn Và mặc dù vẫn còn va vấp Mẹ cũng vì thế Đã có ý thức hơn Về lời nói, thái độ Và hành động của mình Để cố gắng không tạo ra những tác động tiêu cực lên con Con còn cho mẹ Lại được nhìn thấy mọi việc Qua lăng kính trong veo Là đôi mắt tâm hồn của con Qua đó gì cũng kỳ thú, hấp dẫn và giản đơn một cách tuyệt diệu. Những khi thoải mái reo vui, lúc được ăn món mình thích, khi khóc oà, lúc bạn xô ngã, nhưng phút sau hai đứa đã lại nắm tay nhảy nhót tung tăng. khi há hốc miệng nhìn những áng mây trông như đàn rồng vừa đẹp lại vừa dễ sợ. nhiều thật nhiều những niềm vui mỗi ngày như những cơn mưa tưới mát cho tâm hồn cũng đã không ít khô cằn và chai sạn của mẹ. Và cảm ơn con đã cho mẹ một tình yêu thật ấm áp, ngọt ngào qua mỗi tiếng con tìm gọi mẹ, qua những tiếng cười giòn rã trong trẻo khi mình cùng nhau chơi đùa, hay cả những giọt nước mắt lăn dài trên má khi con ngã đau cần được vỗ về, và những cái thơm, cái ôm cùng vòng tay bé nhỏ nhưng chứa đựng hơi ấm của cả một mặt trời. Sự có mặt của con tiếp dẫn cho mẹ năng lượng những lúc mỏi mệt nhất và làm tan đi những xương giá của cả những tổn thương, yếu đuối và vụn dại trong mẹ để mẹ bước tiếp mạnh mẽ hơn trên đường đời. Mẹ mong rằng mình luôn là một người bạn tốt đồng hành cùng con qua những trải nghiệm cuộc sống. Mẹ không dám hứa hẹn xa vời đâu. Nhưng để thực hiện được điều đó, mẹ sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc khắc phục và cải thiện những yếu kém của chính mình. Mẹ sẽ luôn ưu tiên việc thiết lập đời sống cân bằng để có ý thức không bước vào những vết xe đổ của thế hệ trước hay vô tình trả lại cho con những gánh nặng tiêu cực ảnh hưởng đến tương lai về sau của con và bảo vệ phát huy Những hạt giống và giá trị tích cực mà con đang được may mắn kế thừa, Dù không ai lường được hết phía trước Nhưng hãy biết rằng con chính là sự tiếp nối vô cùng mầu nhiệm Của tổ tiên, cha mẹ và vạn vật trong trời đất này Cảm ơn con là con của mẹ Thương con nhiều Những câu chuyện thương tâm về những đứa trẻ không chịu nổi áp lực đến từ học đường và gia đình gần đây không khỏi khiến cho chúng ta, nhất là những bậc phụ huynh, thao thức và đặt nhiều câu hỏi. Tại sao những tâm hồn trong trẻo, đang tuổi ăn tuổi lớn, lại không thể tràn đầy niềm hy vọng và tin yêu cuộc sống? Điều tâm tối nào đã thúc đẩy các con đến con đường cùng quẩn ấy? Và chúng ta cần phải làm gì trước hiện trạng đau buồn này? Dường như khi sợi dây lớn nhất gắn kết các con với cuộc đời Chính là tình cảm gia đình đã quá đổi mong manh Thì quyết định đau buồn ấy đã được các con lựa chọn cho chính mình Con đường xây dựng và củng cố tình thân vững chắc nhất giữa cha mẹ và con cái Chính là cha mẹ có trách nhiệm tự chuyển hóa những chứng ngại tâm hồn Để từ đó gạt khái và lan tỏa sự bình yên cùng hạnh phúc đích thực đến con Hãy để những sự kiện vừa qua là hồi chuông thức tỉnh sâu sắc nhất để chúng ta, những bậc làm cha mẹ, thực sự quan tâm sâu sắc và tìm cho mình con đường đúng đắn để yêu thương con trẻ. Tiếp theo đây là những dòng tâm tình sâu lắng của một người mẹ gửi gắm đến con đang ở tuổi trưởng thành với nhiều trăn trở trước thời cuộc. Bài viết có tên Lời xin lỗi tỉnh thức của Trương Xuân Hành. Sẽ được thể hiện bởi Hồng Ánh Gửi con Đêm hôm đó Những dòng tin buồn Và những hình ảnh cuối cùng Của một bạn nhỏ bằng tuổi con Chọn cách rời xa Cuộc đời này Đã làm cho mẹ gần như chết lặng Một đứa trẻ nhảy xuống Khiến bao nhiêu đấng xanh thành bật dậy Hốt hoảng Quay bốn phía tìm con của mình Con đang hứng hở vui tươi Hay đang rút vào thinh lặng Mẹ buông điện thoại Đi đến phòng con Nhẹ nhẹ mở cửa Và thở phào khi thấy con đang ngon giấc. Mẹ đến gần con hơn Cốt chỉ cần nghe hơi thở đều đều của con Như một cách để trấn an mẹ Mẹ đứng đó nhìn con Mắt mẹ nhòa đi Tim thắt lại Muốn lay con dậy để nói một lời Xin lỗi con cho kịp Như nhiều bà mẹ khác Mẹ cũng luôn cầu mong điều tốt đẹp nhất cho con Với kinh nghiệm vốn sống của mình, mẹ ngỡ đã nắm bắt được phần nào đó quy luật của cuộc đời. Mẹ thường nhắn nhủ con, sau này con sẽ thấy thời học sinh là quãng đời hạnh phúc nhất. Con im lặng, không nói gì. Rồi bỗng một ngày, con đáp lại. Người lớn nào cũng nói như vậy, nhưng không ai hiểu, đi học cũng có áp lực kinh khủng của đi học. Từ đó mẹ không nhắc đến cái gọi là hạnh phúc thời học sinh nữa Nhưng tệ hại thay mẹ cũng chẳng mảy may bận tâm tìm hiểu những áp lực kinh khủng nào mà con đang nhẫn chịu Bởi với mẹ áp lực học đường là lẽ đương nhiên Nếu không có áp lực làm sao có động lực mà phấn đấu Nhưng có lẽ mẹ đã sai, quá sai vì áp lực đang đè nặng con Không phải là do con tự chọn và sẵn sàng đối diện Tưởng rằng đã cho con chiếc chìa khóa mở cánh cửa vào đời Nhưng mẹ đâu ngờ rằng con không còn nhiều thời gian để khám phá bản thân Và sống cho vừa vặn với lứa tuổi của mình Trong một thời đại, mọi sự vận động liên tục, thay đổi liên tục Thì con người dường như càng thiếu thời gian hơn Cho việc tìm đến sự minh triết tự thân Mẹ cũng vậy Mẹ cũng chỉ là một người mẹ bình thường Và có thể đã mắc rất nhiều sai lầm khi nuôi dạy con Nhưng chắc chắn một điều Mẹ tin con hiểu mẹ yêu con vô bờ bến Việc nuôi dạy một đứa trẻ ngày nay khó khăn hơn các thế hệ trước Do các hệ giá trị đang chuyển hóa khôn lường Các nền văn hóa đang va chạm trên thế giới phẳng Đấu tranh để tồn tại độc lập hay hòa tan với nhau Tất cả những biến chuyển khách quan này Đã khiến cho trình độ ý thức hệ của cha mẹ và con cái Càng khác biệt và chồng chất thêm nhiều tầng mâu thuẫn Một mai khi lớn, con sẽ hiểu Trong suốt chiều dài đời người Chúng ta phải trải qua không biết bao nhiêu là thử thách Nhưng làm cha mẹ đúng cách là thử thách lớn nhất Kéo dài nhất mà ta phải đối mặt Trong khi thành bại lại rất mong lung Thời của mẹ và hình như cả thời nay Vẫn chưa có trường lớp nào dạy làm cha mẹ Mẹ đâu được thử việc hay nhảy việc như những nghề khác Đâu được hệ sai thì xóa đi làm lại Mẹ cũng nặng trĩu nỗi lo âu về kết quả sau này của việc nuôi dạy con Mẹ không biết mình đã dạy con đúng hay chưa Con trẻ bước vào độ tuổi nào, cha mẹ cũng có khó khăn nhất định Nhưng giai đoạn khiến cho mẹ chật vật và lây hoay nhất là khi con đang bước vào tuổi định hình tính cách Con bị bắt buộc phải lớn thật nhanh, còn mẹ thì quá bận rộn Không đủ trí tuệ để bắt kịp tâm thức con Chưa biết cách đúng đắn nhất Để làm sao cho con vững mạnh Giàu lòng trắc ẩn Nhìn đời rộng lớn hơn Mẹ đã tự nhủ, Một khi đã đảm nhận vai trò làm cha mẹ Một nghề nghiệp trọn đời hết sức thiêng liêng Thì phải đảm bảo trở thành nơi nương tựa tinh thần Cho con trẻ Ít nhất trong 18 năm đầu đời Nhưng nếu chỉ sống làm gương Và yêu thương vỗ về con Như là một lễ tất nhiên Thì chưa đủ Mà phải sẵn sàng thay đổi Lắng nghe Căng chỉnh lại sự giới yêu thương Để vừa vặn với con Lá vàng là bởi đất khô Nhìn cây sửa đất Nhìn con sửa mình Phải nhìn con để tỉnh thức Mà nâng tầm nhận thức Và chiều sâu tâm lý Để biết cách lùi lại Cho con lòng tin ở bản thân Để con được lớn lên tự nhiên hơn Phát triển hùng tâm Một cách giọng dạc hơn Tỉnh thức là chỉ cần Mẹ mềm mại và sâu lắng Con sẽ được cứng cáp Và tươi vui hơn Mẹ chỉ cần xoa đầu chiều mến Con sẽ được nuôi dưỡng Lòng trắc ẩn Biết ơn, biết yêu thương Và chia sẻ Đó là những kỹ năng sống quan trọng hơn hết thảy mọi thứ khác khi con vào đời Con cần được sống trọn vẹn với thực tại Để không nối tiếc đã đi ngang qua giai đoạn tuổi thơ một cách hững hờ Ngày mai bắt đầu từ hôm nay Nếu cho mẹ khởi đầu lại hành trình tìm kiếm lối dạy con Mẹ sẽ chọn hành trình chuyển hóa mình để tăng trưởng trí tuệ trong trí não và chú tâm hơn trong sinh hoạt hàng ngày để làm nguồn năng lượng là không gian là nơi nương tựa tinh thần cho con. Được ngồi xuống lắng nghe con, được con xem như một người bạn để nói chuyện cởi mở hay gục đầu vào vai khóc một trận ngon lành sẽ là phần thưởng dành cho mẹ. Vốn dĩ Chẳng có tình thương con nào hiện hữu lâu bền mà thiếu vắng sự lắng nghe tỉnh thức. Chẳng có hạnh phúc nào ấm áp mà không rộng mở từ bên trong. Con có thể không tài năng, không xuất chúng, nhưng mẹ hứa, nếu con có ngẩn ngơ về ý nghĩa cuộc đời của con, thì cả nhà mình cùng dấn thân trên hành trình đi tìm câu trả lời. Và có khi... Hành trình đó chính là câu trả lời cho tất cả chúng ta. Khi đó, nhà mình sẽ không bao giờ có tiếng thở ra con ha. Cầu mong những năm tháng còn trong vòng tay gia đình, con luôn hồn nhiên, trong trẻo và trầm tĩnh giữa cuộc đời luôn biến đổi thanh trầm ngoài kia. Xin lỗi con, mẹ yêu con. Må det bli riktigt gott. Mamma och pappa har varit med mig hela tiden. Det Det är så mycket som mamma och pappa har gjort för mig.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 Thời hiện đại, nền kinh tế phát triển chóng vánh và mạnh mẽ, trong khi những giá trị văn minh đích thực còn chưa được chú trọng đầy đủ. Thêm vào đó, nền tảng văn hóa, đạo đức lại thiếu vững vàng, nên nhiều lỗ hổng trong đời sống xã hội và gia đình từ đó nảy sinh. Cha mẹ thời nay đứng trước vô vàng thách thức trong việc đưa ra những lựa chọn và định hướng phù hợp cho bản thân và con cái họ. Sao cho tương lai gia đình Được thật sự bền vững Trong khi đó Những đứa trẻ đang lớn Của thời đại mới này Cũng có quá nhiều áp lực Khi bị bao quanh Bởi lượng thông tin quá tải Giá trị thật ảo đảo lộn Trong khi gia tài vốn sống Và tình cảm Lại chưa hề đủ đầy Dù cha mẹ và con cái Có thương yêu nhau Nhưng những tổn thương Gây ra cho nhau Giữa hai thế hệ Vẫn là điều không tránh khỏi Nếu cả hai bên chưa đủ khả năng lẫn năng lượng để cảm thông và thấu hiểu. Chỉ có đủ trí tuệ, dũng khí và cả niềm tin thì cha mẹ mới dám tách mình ra khỏi số đông và nguồn quay xã hội để thật sự đồng hành cùng con. Phần cuối chương trình, kính mời quý vị cùng đến với những dòng thư mộc mạc mà đồng đầy tình cảm chân thành tác giả gửi đến con trai của mình mang tựa đề lời xin lỗi chân thành với con. Của Tánh Như Đất Bài viết sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồ Tiến Đạt Trưa nay, vườn nhà mình im lắng Nắng lấp lánh tràn qua vòm cây Mùa hè sắp đến với tiếng ve râm ran từ mé sông Giờ này, chắc con đã vô lớp học có chú ý với lời giảng của cô không hả con? đừng mất tập trung con nhé. Ba ngồi viết xuống những dòng này gửi đến con. Lần đầu tiên sau mười năm chúng ta có mặt bên nhau. Bà nghĩ đây là thời điểm tốt để ba con mình hiểu nhau hơn. Tuổi mười chàng trai trong con đã biểu hiện qua giọng nói rề rề. Và mụn lấm tấm trên đầu mũi Con biết không Lúc bằng tuổi con bây giờ Đời sống của ba rất khác Ý ba là trường học Làng xóm, việc nhà, trò chơi Rất khác với những gì con đang đối diện bây giờ Đọc đến đây chắc con ngán lắm Vì đã nghe nhiều rồi Thực sự Ba cũng nhiều lần ngán ngẩm Với thực trạng mà con đang đối diện Mạng xã hội, game online Bạo lực trong trường lớp Tuổi tim tự tử do áp lực ăn và học Vậy làm sao để hai thế hệ cách nhau 40 năm gặp nhau mà sống hài hòa với nhau Bà đã nghĩ nhiều về điều này Về mặt cảm xúc bà biết ơn con nhiều Vì từ ngày có con mà ba đã thay đổi và trưởng thành hơn Biết quan sát và tôn trọng cảm xúc của mình hơn Hãy tiếp tục để hai trái tim của chúng ta làm bạn với nhau con nhé. Có đôi lúc ba đã để cảm xúc của mình lớn ác cảm xúc của con. Ba thành thật xin lỗi những lúc đó. Mong con với tư cách là một người bạn hãy tự do bày tỏ cảm xúc của mình trong mối quan hệ của hai ta. Về mặt suy nghĩ và tư tưởng ba biết mình có thể đóng vai người thầy của con. Con nên tin rằng trong các người thầy mà con có trong đời thì ba luôn là người chân thành nhất. tuy nhiên vì sự thiếu tỉnh thức, bà hay nói là thiếu chánh niệm con nhớ không khi bà đã để sự khác biệt giữa hai thế hệ làm kinh nghiệm để phán xét con, hay cả nhóm bạn bè của con. bà đã có những lời nói nhằm hạ thấp phẩm giá của con. bà thật lòng xin lỗi vì sự thiếu tỉnh táo khi đó. bà đã không đủ sâu sát và quan tâm đến những áp lực về môi trường hiện tại mà con và các bạn của con đang có. Xem tụi con như những đứa con nít ít cố gắng, thiếu nghị lực. Ba hứa sẽ thận trọng hơn và hạn chế những so sánh, phán xét về nhân cách và phẩm giá của con như thế. Ba cũng sẽ khéo léo hơn về việc sắp xếp thời gian biểu, khéo léo hơn về biểu hiện cảm xúc khi thấy con tập trung vào game online, vào điện thoại hơn là tập trung vào việc nhà. Con biết không, khi làm việc nhà Với sự thư giãn và tập trung đang khi làm việc cho đến lúc hoàn thành thì công việc cũng cho ta niềm vui như khi thắng trong game vậy. Hãy tiếp tục để huấn luyện cho nhau con nhé. Về trách nhiệm xã hội. Dĩ nhiên, ba đang là ba của con, một chàng thiếu niên đang tiếp tục trưởng thành. Ba không biết giải thích như thế nào cho con hiểu quan niệm trưởng thành của ba. Thôi, khỏi giải thích đi, vì mỗi giai đoạn quan niệm đó có thể thay đổi. Hơn 4 năm qua, gia đình chúng ta đã đi vào một chặng đường mới. Kiểu như cô muốn thử phát triển một lối bóng đá chuyển nhanh, ít tranh chấp và va chạm vậy. Ba đã lựa chọn một đời sống ít va chạm xã hội, mà đã loại bỏ nhiều mối quan hệ. Kiểu như con phải nghỉ chơi với nhóm Bridge vì không có điều kiện như gia đình các bạn ấy vậy. Ba xin lỗi vì những lựa chọn của ba. Có má con là đồng minh, mà tụi con bị thiệt thòi vì nhiều điều kiện. Mà bạn bè hay anh chị bà con của con vẫn đang được thụ hưởng Như xem phim rạp, thường ăn pizza, có điện thoại thông minh riêng Con trai, đây là lời xin lỗi quan trọng nhất mà ba muốn con hiểu Ba đã định hướng cho con theo đuổi một đời sống ít hưởng thụ vật chất Không nỗ lực nhiều để thành công về mặt cạnh tranh trong học tập, trong sự tìm kiếm tên tuổi Ba rất băn khoăn Tuổi đâu sau này con lại đam mê những thứ đó thì thật khó cho con vì bà đã không tạo ra môi trường hỗ trợ con theo cách đó từ trước đến nay. Bà thật thật xin lỗi con, con nhé. Bà hy vọng trong tương lai, con cũng chọn cho cuộc đời con và gia đình riêng của con một đời sống giản dị, trung thực, biết chăm sóc cảm xúc của mình và những người thương của mình, biết sống có trách nhiệm với tổ tiên, với đất mẹ. Bà cảm ơn con vì đã đồng hành cùng ba má cho đến giờ. Con biết không, ba thấy mình bị mắc kẹt trong những lo lắng về tương lai của con và các em con Chính vì sự dính mắc này đã làm ba suy nghĩ và hành động Nhưng có lẽ do bản tính thận trọng và thiếu dũng khí Nên ba nghĩ nhiều hơn là hành động Biết rằng đưa con vào một đời sống theo định hướng của ba Thì con vẫn cần có cộng đồng của riêng mình Con cần có bạn bè cùng lứa tuổi thần tiên, thích ước mơ, thích vui chơi Mà ba đã chậm chạp trong việc tạo dựng môi trường đó Ba thiếu quyết đoán Khi không tạo ra nhiều điều kiện Tìm kiếm các cách kết nối với các bậc cha mẹ Có cùng suy nghĩ và lối sống như ba Nếu có một nhóm như thế Thì con sẽ có bạn bè hợp tuổi Sẽ dễ hơn khi đồng hành vào một cung đường vắng thế này Con yêu thương Còn một điều quan trọng nữa Mà ba muốn con tha thứ Đó là ba đã tạo áp lực về vai trò người anh Lên con đối với em gái Dù biết rằng, vì mặt cảm xúc, ba với con vẫn là bạn bè Thì cớ gì mà giữa hai anh em, ba lại bắt con đóng vai trò người anh trưởng thành hơn Xin hãy nhắc nhở ba khi ba có thái độ như thế nhé Sau tất cả, ba còn một mong muốn Chúng ta sẽ mãi là tri kỷ của nhau Dù cho con có thay đổi như thế nào, dù ba có bao nhiêu tuổi Thì tất cả những gì chân thật nhất trong cuộc sống của ba Đều mong có thể giải bày trong mắt con Cùng nhau bước tiếp con nhé. Chàng mong con lớn lên là mong ước của bao người. Mẹ chỉ mong con lớn lên mỗi ngày hiểu hơn chính mình. Mẹ chỉ mong con hạnh phúc dàng đơn. Ba chàng mong con lớn lên đường lợi danh dưới chân mình. Ba chàng mong con lớn lên. Hào quang tỏa sáng mắt trời Bà chỉ mong con vững tin Tìm được chữ tâm cho mình Mong con là tia nắng ấm giữa đời Nhân gian muôn lối đi Ngàn ngào dễ trong cuộc đời Mong con luôn vững tin Dù tan vỡ hay biệt ly Đắng đó, su dầu sắng hay khôn khôn, và vui và là quán giữa nỗi buồn, lặng lẽ trái tim thon thớ hôm nay dấu sắc sỡ mai vẫy đến mang nắng vàng mong con là niềm ước mơ của con Kính thưa quý vị mỗi đứa trẻ đến với cuộc đời này Bằng đôi mắt hồn nhiên Trong trẻo Làm sao trên hành trình dìu dắt con vào đời Với những nguyên tắc giáo dục Của gia đình và xã hội Cha mẹ vẫn gìn giữ đôi mắt ấy Được lấp lánh niềm vui Trước những thay đổi từng ngày của cuộc sống Để sau này Đừng tiếc nuối Đừng phải nói câu Giá mà được quay thời gian trở lại Giá mà cha mẹ và con cái Kết nối với nhau hơn Hiểu nhau hơn Giá mà Con người là sản phẩm của hoàn cảnh Con cái là tấm gương phản chiếu rõ nhất của cha mẹ Cha mẹ cần soi rõi bản thân qua tấm gương không biết xu nỉnh đó Để thấy cái bản thể đang gian dở và còn nhiều sai sót của mình Mà không ngừng thức tỉnh để hoàn thiện bản thân Hành trình nuôi dạy con đúng đắn Thì phần lớn hành trình đó phải liên tục là sự nhìn lại ngẫm sâu và chuyển hóa tự thân Đến đây, vẫn biết rằng hành trình đang đi phải thay đổi lộ trình cũng không hề dễ dàng. Nhưng còn hơn chúng ta nhìn con trẻ lại rút mình vào thinh lặng với những nỗi đau không biết tỏ cùng ai. Mong rằng, một khi cha mẹ nhận biết rõ các nguyên nhân đúc tạo nên con người của xã hội hiện nay, thì sẽ biết cách thương con, tỉnh thức. Chỉ cần được nhìn thấy con ăn ngon, ngủ sâu, hạnh phúc và bình an, Thì cha mẹ nào chẳng yên lòng hơn Bởi suy cho cùng Được sống trong yêu thương Mới là ân sủng trong cõi đời này Ở đó Nhân gian muôn lối đi Ngàn ngã rẽ trong cuộc đời Mong con luôn vững tin Dù tan vỡ hay biệt ly Yêu thương không đắn đo Dù giàu sang hay khốn khó Biết lắng nghe Và chia nhau đắng cay. An nhiên giữa nỗi vui và lạc quan giữa nỗi buồn. Thân tâm luôn sáng trong, lặng nghe trái tim thổn thức. Hôm nay dẫu xác sơ, mai lại đến mang nắng ấm. Mong con là niềm ước mơ của con. Rê số 1 đến đây xin được phép khép lại. Hy vọng chuỗi Rê Đô dìu con vào đời sẽ góp phần chia sẻ. Đồng hành và nâng đỡ kịp thời những bậc cha mẹ Cũng đang chơi vơi trên hành trình dưỡng dục con cái Hy vọng mỗi gia đình sẽ luôn sát cánh bên cạnh con trẻ Trong những lúc khó khăn Các bậc cha mẹ sẽ luôn sáng suốt, định tĩnh Để vòng tay được mở rộng Bờ vai là điểm tựa vững chắc cho con Sau những trông chênh vừa đi qua trong cõi nhân sinh này Trước khi kết thúc chương trình Mời quý vị nghe lại bài hát Ước mơ của con Của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt ca khúc anh đã viết tặng riêng cho chuỗi radio này Mời quý vị thưởng thức Và xin hẹn gặp lại quý vị vào số radio tới Mẹ chẳng mong con lớn lên Là vì sao bay giữa trời